Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vndedio.vn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần 15 của tiểu thuyết Hoa bên bờ. Lúc tỉnh dậy đã là 8 rưỡi sáng, không hề nghe thấy tiếng gà kêu của trường báo thức, tôi hốt hoảng dậy, đầu óc vụt linh hoạt, vội vã thay quần bò và áo phông sạch, đánh răng rửa mặt. Dùng lực nhúng vào nước để trải tóc cho mượt Bữa sáng tất nhiên Không thể ăn được Mất 5 phút để ra khỏi nhà Trong toa tàu điện ngầm Người với người trên trúc tới mức Không còn một khe hở Trong tiếng gào thét gọi nhau Chỉ thấy hơi thở nặng nề của người bên cạnh Trong góc có một cô gái ăn vận như Giới trí thức cao cấp Tai đeo máy nghe Nhỏ nhén anh bánh màn thầu dán hoặc hamburger Không khí sắc mùi ngấy mỡ của đồ ăn thức uống Và mùi nước hoa Phần lớn Đàn ông đều ngốn ngấu một tờ báo, thể thao hoặc chứng khoán. Đó là bước mở đầu của cuộc sống thành phố. Trong đại sảnh của tòa lâu, có người chạy như bay trước thang máy, rất nhiều người chờ đợi. Một người đàn ông trong số đó nhìn tôi rồi nhô đầu ra chào hỏi. Anh ta vận một bộ vest màu đen, đeo một cặp kính phẳng rất lạ, có gọng đồi mồi. Gật lẫm nhìn anh, tôi cười, anh hỏi: "Hôm nay đến làm à?" Hôm qua tôi thấy cô từ phòng tổ chức đi ra Tôi là Peter Sự nhiệt tình của anh khiến tôi hơi lúng túng Chúng tôi cùng vào thang máy Tôi ngửi thấy mùi nước cạo dâu tỏa ra từ người anh Anh lại chào mấy người nữa Tiếng nói rất vang Đồng nghiệp chính là những người cần bạn tới nghe một đống từ vô bổ bất kỳ lúc nào Là những người cận kể bạn trong một ngày còn nhiều hơn với người yêu Anh nói Kiểu này Cần bất cứ chuyện gì đều có thể tới kêu tôi giúp đỡ nhé Đó là một trang web có gần 100 người làm Như một cái kính vạn hoa gồm cả kinh tế, thời sự, giải trí, cuộc sống, nhà đất và nghệ thuật Cũng tự nhiên bao gồm cả điện ảnh Công việc của tôi rất đơn giản Tức là siêu tầm mọi thông tin và bài vở có liên quan đến điện ảnh Biên tập nội dung định kỳ cho ra một chuyên đề và hoạt động Chữ viết đều có thể truyền tại được tất cả thông tin trên mạng đều trung hưởng tạm thời không có bất kỳ hạn chế nghiêm khắc nào còn lại chẳng qua chỉ là vấn đề về trình độ biên tập mà thôi đối với tôi công việc như vậy chỉ cần hai tiếng đông ngu mỗi ngày là hoàn tất văn phòng được trang trí như vườn bách thú trong giờ có thể tự do uống cà phê ăn bánh bisku chơi điện tử và tán phét đa số thời gian phần lớn các đồng nghiệp đều lười biến nấu cháo điện thoại mở icq chơi điện tử hoặc nghe nhạc mp 3 Vì thế hết giờ làm vẫn chưa ai chịu về, dường như mọi người đều không có chỗ đi, cũng độc thân chẳng có ai để hẹn hò. Họ. họ ở đó từ 9 giờ sáng liên tục tới 12 giờ đêm, có người còn không về đêm ngủ luôn ở trên bàn, xem ra rất tích cực nhưng thực ra chỉ mong người quản lý không có mặt sẽ tranh thủ gọi mấy cú điện thoại đường dài hoặc gọi điện qua mạng phương pháp tiêu thời gian quả thực rất phong phú chỉ không rõ công ty kiếm lời bằng cách nào Peter nói với tôi những việc như vậy cô không cần quan tâm chúng tôi thường ăn trưa tại một tiệm nhỏ đối diện công ty anh ta kể một số bí mật tranh giành quyền lực đấm đá nhau trong nội bộ công ty và cẩn thận giấu tên thật của các đương sự kiểu tâm sự như vậy có lúc kiếm tôi cảm thấy thật thú vị anh ta đang xả ra nhưng lại không đủ dũng cảm để bộc lộ tình cảm thật của mình. Nếu ghét một người, có thể không gặp anh ta nữa hoặc cùng lắm sông lên tát cho anh ta một cái té đom đó mắt. Từ đó hai bên đều hằn thù nhau đến tận xương tủy. Tại sao cứ vòng vo vò ở bên, đoán già đoán non từng câu chữ, từng cử chỉ để rồi lãng phí lời lẽ cho một kẻ không liên quan? Từ điểm này có thể thấy tình bạn và lòng nhiệt tình của Peter vẫn khống chế che đậy được một số tính xấu của anh. vì thế anh luôn bất mãn khi nằm trong tầng lớp dưới trung bình của công ty. nhưng đôi khi tôi vẫn nhàn cùng anh. có lúc sau khi ta làm, còn tới núi hành Sơn làm một chén. không có loại người nào mà tôi không thể chấp nhận nổi. có lẽ bởi vì từ trước tôi không dễ chấp nhận bất kỳ ai. Anh ta là một người đàn ông nhạt nhẽo Điều này tôi đã đoán được ngay trong 3 phút đầu tiên nhìn thấy anh ta Nhưng cảm giác trống rỗng của cuộc sống đôi khi khiến tôi như một kẻ sắp chết chìm Phải cố bình tâm Muốn tư thế mình không đến nỗi xấu xí khó coi Tôi tóm bừa một cọng cỏ khi lướt ngang qua Anh hỏi tôi Kiều, sao cô mãi không có bạn trai thế? Chắc tại tôi không đẹp Không, cô đẹp lắm đấy Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi lại thấy cô rất đặc biệt. Thế anh định tán tỉnh tôi à? Anh cầm cốc bia lên uống. Tôi không thích hôn nhân, cô nghĩ mà xem, một người đàn ông và một người đàn bà phải đối diện nhau suốt một đời, còn gì đáng sợ hơn thế? Nhưng tôi nghe nói anh có bạn gái làm chuyên gia thẩm mỹ cơ mà. Đó là tại cô ta cứ bám theo tôi, rảnh rỗi không rời. Đã không thể đem lại hôn nhân, Sao không cho cô ấy cơ hội nghĩ lại Ai mà biết được những chuyện về sau Anh lại lùng đáp Trênh né ánh mắt tôi Đa số đàn ông trên thế giới đều như vậy Vừa cần một sự gửi cắm tình cảm Có thể tin cậy được Vừa âm thầm dõi mắt ra phương xa Giống như một người ăn no trước Rồi lặng lẽ tính toán Chọn lấy một món trắng miệng Một cách làm vừa ích kỷ Vừa bản năng Tôi mỉm cười Nâng ly lên uống rượu Miếng đá còn lại chui vào miệng Nhai nó rau ráo, ánh đèn trong quán năm mù, không khí ô nhiễm, hơi ấm dần tan khiến người ta thấy nhạt nhẽo. Các cô ăn vẫn yêu kiều, mắt mũi đong đưa. Ánh nhìn của lũ đàn ông thật thiếu thiện cảm, nhưng mọi thứ chỉ như vậy mà thôi. Đó là một sân khấu được dựng lên thật hoàn mỹ, chỉ là trống rỗng, không ai muốn toàn tâm toàn ý hát lên một bài vì không có khán giả nào mê đắm thực sự, dẫu chỉ có một người. Phần lớn đều là đám người vô công rồi nghề, trầu xung quanh xem cho vui mà thôi. Tôi nói với Sâm, tình cảm trong hiện thực luôn khiến người ta thất vọng. Anh nói, cảm khái của ngày nay cũng từ đó mà ra mà em. Tôi im lặng, ngồi uống rượu ở quầy. Bên cạnh có một số khách, quán của Sâm chưa bao giờ đông khách, nhưng cũng luôn có một vài gương mặt lạ hoặc quen xuất hiện hoặc biến mất dưới ánh sáng âm mưu tôi nghĩ mình đang ốm trong lòng đầy những thứ thối nát do vậy tôi lại tiếp tục viết viết là một cách chữa có thể hàn gắn vết thương này tới vết thương khác nó như liều keo dán vào lãnh hở trong lòng tôi tôi nói hôm này công việc đó có lẽ em không thể làm tiếp được hôm nay vừa viết xong đơn xin nghỉ việc tại sao nó có thể đem lại cho em thu nhập ổn định và cảm giác thuộc về đâu đó Những giờ nghỉ trưa ở công ty thường rót một ly nước lạnh Cầm cốc đứng trước cửa sổ nhìn ra những tòa nhà chọc trời bên ngoài Chúng như những cánh rừng đá của thành phố Bên cạnh toàn người xa lạ, họ truyền hơi ấm của làn da và hơi thở cho tôi Còn bầu không khí lạnh lẽo trong căn phòng trống rỗng của tôi nữa Nhưng tôi đã chán lắm rồi, những kiểu nhiệt tình nhưng hời hợt của Peter Tôi không thể thiếu ngủ hàng sáng, chân trúc trong các tòa tàu điện ngầm đầy không khí ô nhiễm Để rồi lại tới văn phòng càng thiếu không khí hơn Dùng thời gian cả ngày Để làm công việc chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ đã hoàn tất Đối với tôi, ngoài việc lãng phí thời gian Còn tự trói buộc cả sự tự do Tôi nói với Sâm Xin lỗi Sâm, em luôn muốn tự thay đổi mình Nhưng phát hiện mỗi con đường đi đều hư vô Em biết anh đang giúp em Em luôn nhận mọi sự giúp đỡ của tất cả mọi người Nhưng đều không có tác dụng Sâm gật đầu, không nói nữa Anh cầm chiếc ly trống rỗng của tôi rót thêm một ít whisky Tôi nói Sâm, em đang viết một câu chuyện Em cái đó như một bộ phim để viết Tất cả đường dây, tình tiết, nhân vật đều dầu kín trong lòng em Giống như một bức bản đồ vậy Làm thế nào để cấu trúc em đã nắm rõ Có thể viết ra thật tỉ mỉ Làm một bộ phim và viết một bộ phim có gì khác nhau Anh hỏi Ví trước là sản xuất thực tiễn Với sau tương đối phức tạp Có thể so sánh nó như một người du hành Trong hang động tối on Cách biệt với thế giới bên ngoài Để có thể đi tới tận cùng Không ngừng diệt cho mình những tưởng tượng Và duy trì hơi ấm Anh khẽ cười nói Em muốn làm một bộ phim mà chỉ 10 phút sau Khi mở màn khán giả đã ngấy khò khò sao Tôi nói Bộ phim này sẽ vốt ve linh hồn của khán giả Khiến họ run rẩy khắp người Họ sẽ nhìn thấy chính họ trong đó Người già nhìn thấy nồng đượng, người trẻ nhìn thấy khô khan Người thất vọng nhìn thấy cái đẹp ngọt ngào, người vui vẻ nhìn thấy tội ác Dâm đứng rót rượu sau quầy, đôi khi ra chào hỏi vài khách quen Khi anh khom người xuống, chiếc áo cũ bốc ra mùi thoang thoảng hòa quyện giữa nước cổ long với mồ hôi Chiếc áo đã giặt nhiều tới cũ dích, không còn đủ bộ cúc cổ áo mềm ọt, tôi hơi chóng mặt, vừa đợi anh có thời gian để trò chuyện, tôi nói Em giả sử chỉ có một khán giả, hoặc là em, hoặc là một người lạ qua đường. Vừa may, anh ta đi tới, thế là em mời anh ta vào. Có một cái ghế trống, anh đang bận, không để ý tới tôi. Đèn đóm tối om, tiếng nhạc dịu dàng, mùi hương của rượu nhẹ nhẹ. Tất cả đối với tôi đều quá quen thuộc và an toàn. Giống như phòng khách trong nhà mình, đôi khi quần áo anh quệt qua mặt tôi. Tôi đờ đẫn dựa vào quầy ba, ngủ thiếp đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 15 của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ, tác giả Annie Bà Bối được phát sóng trên website vnvideo.vn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.